Các bạn đang nghe tại audio.net Không giấy bằng Không biết có phải mình tưởng tượng ra hay không mà già nhân nhân cảm thấy thầm thầy thừa rất thích phần quà gặp mặt này dù sao đối với thầy thừa mà nói số tiền này không đáng là bao Em cảm thấy người nhà anh cũng rất tốt già nhân nhân vô cùng biết điều mà có qua có lại đương nhiên lời cô nói là thật tâm bởi vì người nhà họ thầm đã cho nhà cô thứ họ muốn nhất đó là sự tôn trọng Tôn trọng, nói ra thì đơn giản Nhưng xét về hoàn cảnh gia đình hai nhà mà nói Để làm được như vậy thật sự không dễ Chính vì cô thấy được thái độ của họ Cũng thấy được cách đối nhân xử thế của thân thuê thừa Nên trong lòng mới không biết quan Khi nghĩ đến tương lai phía trước Gia đình nhỏ thầm đã tìm được công ty tổ chức đám cưới Công ty này được coi là có tính nhất nhì ở Nam Thị Bởi vì chỗ quê của gián nhân nhân quá nhỏ Đến một khách sạn lớn cũng không có Thế nên hai nhà mới quyết định Tổ chức hôn lễ lần đầu ở Thành Nam Như vậy cũng tiện để họ hàng của gia nhân nhân đến Nam Thị, bởi vì họ sống khá gần nhau, chưa kể giao thông nơi đây cũng thuận tiện cho việc đi lại. Nam Thị mới lên khu đô thị loại 1, cho nên bất luận ngày ngày nào ở đây, cũng đều phát triển vượng bậc. Gia đình họ thầm vốn có quyền có thế, vì vậy chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, đã tìm được khách sạn để tổ chức hôn lễ. Tính đến nơi dừng chân nghỉ ngơi, cô người thân họ hàng, thấm thay thừa định thuê chọn cả một khách sạn trong ngày để cử hành hôn lễ, nhưng miệng bà dàn cẩn thận cả lại. Chắc là do bà nhà vai mẹ vợ tương đối nhanh Bà kéo thầm tay đế thờ đến một góc Thì thầm nói riêng Hôm qua cô đã tính rồi Mẹ con có nói họ hàng bên con không nhiều Tính đi tính lại Nhiều nhất cũng chỉ dùng hơn 10 phòng thôi Để đã là tính dư ra rồi Cô biết con có tiền nhưng cũng không thể tiêu xài điều tiện như vậy Thầm tay thừa tây thừa à Sau này còn phải chi nhiều tiền nữa Con cứ theo dự định của cô chú mà đặt Chứ đừng đặt dư nhiều quá Nói cho bà giàn có ý khó nói Một đêm lại thốn càng ngàn tệ Không để làm gì chỉ ngủ thôi Thật sự không đáng Già nhân nhân nghĩa thầm Có thể mẹ mình vẫn chưa có cách nhìn rõ ràng lắm về nhạo thầm Nhiều đây tiền Đối với gia đình họ mà nói quả thận không đáng tính đến Thầm thay thừa Lấy rất thành thận gật đầu Dạ, con biết rồi cô Cuối cùng chỉ đặt hơn 10 phòng Ngoài ra còn đặt một sảnh lớn Đủ chỗ kê 4 đến 50 bàn ăn Hòa hàng của già nhân nhân tính ra cũng ít Nên tầm 40 bàn là đã nhiều rồi Những việc cần phải chuẩn bị cho lễ quá nhiều Nào là một mâm cỗ đặt trước bao nhiêu tiền Rồi đến đãi khách Bằng rượu, thuốc lá gì Trong khi thầm tên thừa cùng dàn nhân nhân đều không dành nên mọi thứ đều giao lại cho mẹ cô dàn nhân nhân thủ xếp Bà thầm đã bàn kỹ với bà giàn rằng Không cần phải cân nhắc quá nhiều Dù sao con gái đi lấy chồng Cũng muốn được nở mày nửa mặt Tây thừa Chiều nay con có bận về gì không Bà giàn hỏi Thầm tên thừa lắc đầu Không có ạ Bây giờ ngoài đến công ty xử lý một số công việc Thì buổi tối anh đều ở khách sạn Vậy tốt quá rồi Ba Giàn do dự nói Cô nói thật, con đừng cười Hôm nay chú con suy nghĩ Cô chú không chỉ đến xem khách sạn tổ chức hồn lễ và tiểu rượu Lần này đưa con cùng với giàn nhân nhân đến đây Còn có một việc Cô chú muốn mua cho nhân nhân một ngôi nhà ở nam Thị Nhưng cô chú cũng không dành phòng ốc Nên vẫn muốn hỏi ý kiến của con Thảo nào Ba Giàn Lại do dự như vậy dù gì nhỏ thầm xấu đất đai bất động sản ở rất nhiều nơi thậm chí đám cưới này ông nội nhạo thầm còn ra tay phóng khoáng tặng cả một căn mệt thở dìu bà thầm cũng ngầm tỏ ý với bà chuyện không cần chuẩn bị của hồi môn nhưng trong lòng cha mẹ của già nhân nhân lại không muốn dơ sài như vậy bọn họ chưa có một đứa con gái bây giờ kết hôn đương nhiên cũng dốc hết tâm sức chuẩn bị một món quà hồi môn cho con gái bọn họ gom góp lâu nay thậm chí vay mượn của họ hàng một ít công lại cũng tạm đủ chỉ có điều Họ không biết nếu mua một căn nhà ba phòng Mỗi tháng còn trả tiền vay Thì thấm thầy thừa cùng với nhà họ thẩm Có chê nhà bọn họ keo kiệt hay không Nét mà thầm bê thừa vẫn không thay đổi Dạ một tiếng Vậy tốt rồi, bây giờ Nam Thị phát triển rất tốt Dù bọn con không ở Thì sau này cô chú ở cũng tốt Nghe lời này, ông bà Giản cũng an tâm phần nào Sau đó bốn người đi xem từng nhà một Thật ra nếu nguyên chủ gà cho một người bình thường Thì phần hồi môn này cũng coi như có giá trị không nhỏ rồi Giản nhân nhân cũng biết Cha mẹ mình đã dành hết tiền bạc Để mua căn nhà này Cô muốn từ chối Vì sau này không có cơ hội ở đó Nhưng nghĩ đến lại không nói gì nữa Dù gì đây cũng là tấm lòng của cha mẹ Trong lòng của họ món quà hối môn này Căn nhà này chính là cơ sở bảo đảm cho con gái họ sau này Bất luận cô gặp khó khăn gì Ít nhất Vẫn có một nơi để ăn ổn sau này Buổi tối sau khi ăn cơm xong Thầm thê thừa đưa dạ nhân nhân ra ngoài tản bộ Phương Nam so với phương Bắc ấm hầm một chút Giống như cái nóng của ngày hè vẫn chưa tan hết đi. Có người bán bánh đường nhân thịt bên cạnh, khiến giả nhân nhân liên tục liếc mắt nhìn sang. Thầm thề thừa biết cô ấy thèm ăn, không nói gì, đã đi mua cho cô. Nghe hot nhất tại đọc